các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩ ta không trách. Họ nhìn nhau vui mừng cả hai hối hả chạy đi theo yêu cầu. Trình bày quay lại trong phòng ngồi cạnh tiểu Mai chờ cô tỉnh dậy. Trời sáng hẳn một đêm sực mùi máu cũng qua, căn nhà ọp ẹp cũ kỹ sâu trong rừng lúc này đã hiện rõ. Dưới ánh nắng chiếu xuống mà nhìn nó bớt rợn người. Trong nhà bảy cái xác của bảy thanh niên xấu số đã được đám người của Tần Di lôi đi, bọn chúng bỏ những cái xác mất hết da trên cơ thể, bỏ thật sâu vào trong rừng rậm. Có như vậy mới không có ai và quan binh cũng chẳng phát hiện ra. Những vết máu vương trong nhà, bọn chúng cũng rửa thật sạch. Trước khi rời khỏi đây, Tần Di đi lại tới chỗ quản tài, nhìn cái xác điềm hùng qua mình mới tái tạo ra một lần nữa, bà tài nhếch mép cười đắc ý. Bốn người ở lại không cho phép một ai vào đây, kẻ nào cố ý thì giết. Bất ta cùng hai vệ sĩ thân cận vội vàng xuống lối, mà trời tất đứng bóng, tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc kêu vang vọng cả cánh rừng. Chốc chốc một vài tiếng hú của chó sói vang lên, phá tan một khoảng trời yên tĩnh. Tiếng của A Thân cất lên hỏi Tần Di, "Bà chủ, tên quỷ kia đã thoát ra khỏi phong ấn?" Nếu hắn điều trở lại về cái chết của mình năm xưa e làm. Trần Di nhếch mép cười, thì sao? Chỉ cần ta đánh thức được linh hồn cho ta sống dậy, thì hắn chư 10 người như hắn thì có là gì? Bất tất chợt dừng lại, nghiêng nửa khuôn mặt nhìn A Thất. Còn việc đi tìm người ta giao phó các ngươi làm đến đâu, còn 10 người kia đấy, ta muốn phải là người sống rõ chưa. Ta đã sai người vào trong trấn tìm rồi. Nhưng ăn e là phải vài ngày, vì phải hỏi vật tìm hiểu bắt tự, tôi mười 7 tuổi mới bắt đầu được vậy. Bà ta mỉm cười, "Được lắm, ta chưa bao giờ thất vọng về cậu, đợi ta trả xong mối thù này ta sẽ ở ẩn, số tiền và nữ trang ta có tuy các người chi nhông." Hờ đi tiếp bằng qua lối mòn cuối cùng và cũng đến vào bên trong huyện. Ở đây hay bên dãy phố được người ta bày bán đủ mọi thứ bắt mắt. Lúc đi ngang qua tiệm bán đồ trang sức, bà tạt tản vào hỏi ông chủ để mua một món đồ. Ông chủ, "Tôi cần mua một món đồ." "Ờ, chào phu nhân, không biết là bà muốn mua đồ gì? Trâm cài, ngọc bội, vòng tay dây chuyền hay gỗ quý, chúng tôi đều có cả, mời bà xem qua cho một lượt." Ông ta vừa nói vừa chì tay chỉ sang kệ hàng kế bên, ông chỉ vào từng vật miêu tả xuất xứ từng món. Bà Tần Di đảo quanh xem hết một lượt. Bà ta chưa ưng món nào sau đó thở dài nói. Chưa ông còn món hàng nào quý giác hơn không? Tiền bạc ta không thiếu, chỉ cần đúng một vật ta cần, ta sẽ trả gấp đôi. Ông chủ tiệm đánh đo suy nghĩ, rồi với người làm trong tiệm lại thì thầm vào tay của người đó. Nói chuyện gì đó một lát, ông ta quay sang vị khách cười. Bà chủ trả từ một lát, có một vật này tôi tin khi nhìn thấy bà sẽ ưng. Bà tần di cười nhạt. Tôi cũng mong là vậy, đồ càng quý càng lâu năm tôi càng thích." Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười lớn. Một lát sau thì người làm của ông chủ tiệm đưa ra một chiếc hộp nhỏ, màu nâu sẫm như là gỗ trầm, dài được khoảng một gang tay, trên đó được điêu khắc hoa văn rất đẹp. Họ đi lại bên bàn ngồi xuống ai cũng háo hức muốn chiêm ngưỡng món đồ mà ông chủ cho là hàng hiếm. Ông ấy đặt nó lên bàn cười lớn rồi từ từ mở chiếc hộp Nắp hộm vừa mở ra thì bà tần si sức người. Đôi mắt nhìn chầm chầm vào chiếc hộp. Đôi mắt của bà ta sáng lên cầm nó trên tay chầm chủ khen. Ây xa trời ơi quả là hàng quý. Bà ta vừa ngắm cây châm trên tay vừa hỏi ông chủ. Ông chủ bao nhiêu món đồ này? Ông ta thấy bà gì đang ưng món đồ thì liền thương bớt vài câu để nâng giá. Nét chuyện qua lại một hồi bà ta đồng ý. Lúc bước ra khỏi tiệm bà ta mừng thầm A thất lắc bắc hỏi Phật này quý vậy sao bà chủ nếu tính ra chúng ta mua nó quá đắt. Bà ta thùng thẳng đi tiếp vẫn không quên trả lời Nó không phải là báu vật nhưng mà chủ nhân của cây châm này bị chết oan, sinh ra oan khi rất mạnh. Trước khi chết cô ta đã có nguyện rùa kẹp cướp đi cây châm này nếu ai sở hữu hoặc cài nó trên đầu kẻ đó sẽ chết không toàn thây. A thất liền câu mày hỏi Sa Bà chủ nhìn rất được chủ nhân của cây châm này. Người không biết tặc có tà pháp sao, những linh vật nào có nhiều oán khí thì hồn sở hữu linh vật đó thường đi theo để giết người, như vậy mới thỏa mãn cơn thịnh nộ trong họ. Ý của Bà chủ là. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net